các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xin chào bạn thân kính chào kênh truyện hẻm ngôn tình ngày hôm nay việt lô xi sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề thiếu chủ tìm vợ thưa các bạn trong cuộc hành trình đi châu âu du lịch một mình của anh anh đã vô tình gặp được một cô gái mà ngay từ cái nhìn đầu tiên bóng hình của cô gái ấy đã níu giữ được trái tim anh và tầm mắt của anh không thể nào rời xa được cô xinh đẹp cô độc lập tự tin Cô mới chỉ 18 tuổi, nhưng lại có những ý nghĩ, táo bạo khiến cho một năm nhân như anh phải ngước nhìn. Chính vì vậy, trong cuộc hành trình này, bước chân của anh vô thức đi theo cô, bảo vệ cô, che chở cho cô. Để rồi từ lúc nào, tình yêu của anh đã được nhen nhóm đối với cô. Và trong chuyến hành trình trải qua những đất nước châu Âu xa lạ, nhưng cũng rất mực lắm bạn kia, tình yêu của bọn họ đã được nhanh nhóm. Tuy nhiên, anh không thể nào ngờ được, sau khi cuộc hành trình này kết thúc, Thì trong khi anh đang đắm chìm vào trong hạnh phúc tình yêu Cô lại có thể biến mất không một chút xấu vết, Mà cái cô để lại cho anh chỉ là một cái tên Điều này thực sự đã khiến cho trái tim của anh tan vỡ Anh từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục Và anh tự thề với bản thân mình rằng Anh nhất định phải tìm được người con gái đó Để khiến cho cô mãi mãi phải ở bên cạnh anh Và rồi câu chuyện này sẽ được diễn ra với những tình tiết thú vị gì Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn Hãy cùng Nguyễn Lô Di theo dõi nhé Thiên Long Cương Trịt, 34 tuổi, là người nắm quyền lớn nhất của gia tộc Thiên Long, chính là bang phái xã hội đen lớn nhất Nhật Bản. Quan Thiên Long, cái họ này cũng đủ để khiến cho người Nhật Bản nghe thấy mà biến sắc. Mà uy danh của tổ chức Thiên Long lại càng lan xa oai chấn khắp nơi, là tổ chức xã hội đen khiến cho Nhật Bản nghe tin đã sợ mất mật. Thiên Long Cường Triệt lại là người không tầm thường, trong xã hội đen tung hành ngang dọc. Nhưng dù sao anh cũng là một người trẻ tuổi, Nếu nói không mê là oan uồng, thời tuổi trẻ anh cũng đã từng rất là điên cuồng. Năm đó, anh mới 24 tuổi, còn đang học sau khi tốt nghiệp thừa kế gia sàn. Trước thừa dịp lúc này còn rành răng, một thân một mình, đi chỗ Âu bằng xe lửa, một mình du lịch. Đó là chuyện của 10 năm trước, mà đó cũng là bí mật anh dâu kín ở chỗ sâu trong tim, cũng là nỗi đau trong lòng nhiều năm qua. Người ngoài có có thể tưởng tượng lại càng khó hiểu về nỗi buồn. Về cái loại địa vị cao quý duy nhất Khiến cho anh cảm thấy cả đời không thể thoát khỏi Cái loại gánh nặng ép anh đến mức không thể nào thở nổi Anh tính trước bay đến Hà Lan Rồi do đó Ngồi ra lời du lịch đến các nước có phong cảnh xinh đẹp Như nước Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha Bởi vì để cho mình cũng giống như cuộc sống của người thanh niên bình thường Dù anh không thiếu tiền Nhưng cũng không nghĩ ý quá mức khoanh hoang, Chẳng những đặt chỗ máy bay là khoang phổ thông lại còn đặc biệt là từ New York bay đến Malaysia. Sau khi chuyển máy bay đến Châu Âu như thế thứ nhất có thể tiết kiệm được một phần ba chi phí. Từ Châu Á bay đến Châu Âu là một chặng đường hết sức xa xôi. Lúc khuya, anh ở thủ đô của Malaysia quá cảnh hàng không Malaysia chuẩn bị bay qua thủ đô của Hà Lan thì lúc đó liền phát hiện rào toàn bộ máy bay ngoại trừ cô ra thì đều là người Châu Âu tóc vàng mắt xanh. Cô thật nhìn thật sự là còn rất trẻ. Một mái tóc đen dài Đôi mắt thâm thúy mà tàn mắt ra tia sáng động lòng người Trên máy bay chỉ có hai người vương đông là cô và anh Mà vừa khéo chỗ ngồi của cô và anh Lại bên cạnh nhau Tiền lòng cường triệt lễ phép Mà cười với cô một cái Ai ngờ cô không thèm để ý mà lờ đi Anh chán mà sờ sờ đầu Rồi ngồi xuống bên cạnh cô Hướng Thủy Y Ghét nhất là người lạ đến gần Mà dù người con trai trước mắt là một anh chàng đẹp trai Bất quá bộ dáng đẹp trai thì sao chứ? Con trai theo đuổi cô, không phải là khôi ngô tuấn tú tu phóng khoáng, thì tướng mạo là có ký phách. Nhưng mà mặc cho bọn họ sử dụng hết tất cả bôn liếng lấy lòng, thế nhưng cô vẫn là cao ngạo, chẳng thèm ngó tới. Mà đối với bọn họ, tương ứng cũng không thèm để ý tới. Đây có lẽ là thử nghiệm táo bạo nhất trong cuộc sống của cô. Lần này, cô một thân một mình đi du lịch tới châu Âu xa lạ, tính nghỉ ngơi một tháng. Hơn nữa, cô cũng chỉ mới có 18 tuổi mà thôi. Lấy chúc mừng tốt nghiệp trung học, sắp bay đến Mỹ học đại học. Thần là con gái trong một gia đình gia cảnh hết sức giàu có. Nên qua thật mẹ cương chiều cô đến tận trời. Khi cô nói lên kế hoạch ra nước ngoài du học, thì mẹ không nói một tiếng lập tức đã đáp ứng. Vì vậy, Thủy Y thời dịp nghỉ hè không có chuyện gì làm, mà một mình đi du lịch châu Âu. Cô vốn là tự nhận mình, là một người phụ nữ kiêu ngạo nhất thế gian nghĩ đến đây trên mặt cô liền xuất hiện vẻ kiêu ngạo khiến người ta khen tị với vẻ xinh đẹp cùng khí chất cao quý của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.